Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 455, sông tới. Tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện AUD.ZIP của ông lão trưởng uy năng mạnh mẽ vô cùng, mang theo tức giận. Một tay hạ xuống. Nhất thời, hắn chéo phía bên trái hướng về oan hồn bị giết hết sạch sành sanh. Cho dù trong đó có một ít nửa bước tạo hóa oan hồn cũng là vô dụng, đều là không còn sức đánh trả chút nào. Tạo hóa uy năng có thể thấy được chút ít, nhưng ông lão một trường hạ xuống sau, chéo phía bên trái hướng về nhưng là không hề gì thường, trừ một chút oan hồn bị giết hết ở ngoài, cũng không có cách khác. Điều này làm cho ông lão trong lòng không khỏi nhảy một cái cảm giác được không đúng Nhưng không chờ ông lão phản ứng lại Ở hắn hứa phía sườn Một bóng người chính là đã xuất hiện Tiên quang bao phủ Một cái bảo hộ lô trong nháy mắt xuất hiện Đón lấy Nương theo xin mời bảo bối xoay người thấp dọng lời nói hạ xuống Quang mang ló lên Bá một tiếng Một ánh hào quang chính là nhanh như tia chớp bắn như điện mà đến Trực chén ông lão cổ Thật là to gan Ông lão kinh nộ không ngước trong miệng lạnh léo âm trầm nói rằng Bất quá vệt hào quang kia nhưng cũng để hắn cảm giác từ thân nguyên thần đều là run sỉ Không chút nghĩ ngợi Ứng ánh khắp nơi đến cực điểm thần quang chính là phất lên Ngăn cản ở trước Nhưng vào lúc này Trong trước mắt Không chờ thần quang trải ra Vệt hào quang kia chính là thổi phù Một tiếng phá tan rồi thần quang Đón lấy Trực tiếp đi vào ông lão trong cơ thể Răng rắc Mơ hồ Có dường như pha lê phá nát thanh âm vang lên Cái kia tạo hóa cảnh ông lão chính là sắc mặt nhất bạch Trong miệng chảy máu Trong cơ thể nguyên thần trong phút chốc phá nát ra, ổn định, ông lão thấp tiếng giống giận, âm thanh ẩm chứa lớn lao ý chí chi lực. Một luồng vô cùng sức mạnh to lớn nhất thời lan tràn mà ra, lưu chuyển ra. Để cái kia phá nát nguyên thần dường như đảo ngược thời gian giống như quay lại, lại là nối liền với nhau. Bất quá phá kính còn khó viên. Vì lẽ đó cho dù tạo hóa thần thông mạnh mẽ vô cùng Cái kia nguyên thần cũng là miễn cưỡng xét lại với nhau mà thôi Nếu như muốn phục hồi như cũ Vậy cũng không phải một cái chuyện đơn giản Hướng chi vệt hào quang kia bên trong ẩm trước lạnh léo âm trầm sát cơ còn như trước tồn tại Tựa hổ có hơi khó có thể tiêu diệt Dương đông ghích tây Xét đánh không kịp bưng tai tư thế Trong thời gian ngắn, đinh nhạc chính là trọng thương một vị táo hóa cảnh cường giả. Bất quá sử dụng này một chiêu. Cho dù là đinh nhạc cũng là có chút lực kiệt cảm giác. Chảm tiên phi đao này một chiêu. Rất mạnh. Nhưng cũng tiêu ha quá lớn, đinh nhạc cũng chỉ có thể phát sinh một chiêu mà thôi. Đinh nhạc động tác nhưng không có dừng lại. Chảm tiên phi đao vứt ra sau khi. Nhất thời, thân hình hơi động, vọt thẳng hướng về phía ông lão Muốn chết, ông lão sắc mặt âm trầm nói, sát cơ lạnh léo âm chầm Mặc dù trọng thương, nhưng cái này hốn nguyên cảnh tiểu tử có như thế nào sẽ bị hắn để ở trong lòng Nổ vang một tiếng, một mảng thần quang quét ra Oanh oanh liệt liệt, nắm giữ minh mông khó lượng chi lực Trong nháy mắt chính là đến Đinh Nhạc trước mặt. Nhưng lúc này Đinh Nhạc Nhưng là sắc mặt ngưng lại. Trực tiếp thân hóa một đảo tiên quang. Dường như một thanh tiên đao giống như sẹt qua. Xé tan một tiếng vọt qua mảnh này thần quang. Đinh Nhạc tùy theo xuất hiện. Bất quá thân hình nhưng là có chút bất vổn. Tất cả đều là đều là giãn nước. Đinh Nhạc Nhưng là đến gần rồi ông lão kia. Oanh! Tiếng kinh thiên nổ vang, bất chu ấm bay lên, khí tức trùng thiên, quang mang vô lượng, chấn áp mà xuống, phù phù một tiếng, nện ở trên người lão giả, nhất thời, thần quang phá nát, ông lão trong miệng phun máu, toàn thân đều là có chút sản nứt, lão đảo té ngã, chết, ông lão gào thét tuy rằng bị bất su ấm áp ở trên người. Nhưng ánh mắt của hắn quét qua, thần quang hiện ra, thổi phù một tiếng, đinh nhạc trên người chính là xuất hiện hai cái lỗ máu xuyên qua thân thể, muốn xé xác hắn bá. Nhưng lúc này, đinh nhạc sắc mặt cũng là tàn nhẫn, mang theo sát khí, quang mang lóe lên, bảo hộ nô dư ảnh hiện lên. Quang mang xoay một cái Một ánh hào quang lại là lần thứ hai chém ra Lần này, sắc mặt ông lão lần thứ hai thay đổi Ánh mắt co rụt lại Theo bản năng thân hình hơi động Hướng về một bên trốn đi Đồng thời, mạnh mẽ ý chí chi lực hạ xuống Thần quang sôi trào Cuốn về vệt hào quang kia Nhưng để ông lão không nghĩ tới chính là lúc này đinh nhạt thân hình hơi động Dĩ nhiên trực tiếp một tay tóm lấy bất chu ấm Quang mang ló lên Thừa dịp ông lão né tránh trong phút chốc Xuất hiện ở huyết bi trước Dừng lại Thấy này Cái kia sắc mặt ông lão nhất thời thay đổi Gầm lên Một bàn tay lớn hóa ra Trực tiếp vô tới Nhanh chóng đến cực điểm Nổ vang một tiếng Chính là nắm lấy đinh nhạc thân thể Ông lão sắc mặt sát cơ ló lên Bàn tay lớn thần quang lưu chuyển liền muốn tiêu diệt đinh nhạc Âm Một tiếng vang lớn Đinh nhạc thân thể nổ tung Nổ tung tiên quang xé ra bàn tay lớn Đón lấy Một đảo tiên quang cuốn lấy bất chu ấm quang mang ló lên tập trung vào huyết bi bên trong. Đáng chết! Ông lão gào thét không ngớt. Cả người thần quang đều là nổ tung. Ánh mắt cũng là muốn phun lửa. Mang theo lạnh léo âm trầm sát cơ. Một bàn tay lớn lại là hóa ra. Muốn đưa vào huyết bi bên trong. Nhưng bàn tay lớn kia vừa mới chạm tới cái kia huyết bi. Cái kia huyết vi chính là vù một tiếng Một đạo ánh sáng đỏ ngòm khẽ động Đón lấy Phịt một tiếng Bàn tay to kia trực tiếp sụp đổ Tùy theo Liện với ông lão kia đều là thân thể chấn động Trong miệng ho ra máu rút lui mấy trăm dặm Nhưng trải qua lần này Ông lão cũng là khôi phục bình tĩnh Sắc mặt ôm trầm trong lòng suy nghĩ Vừa nãy tuy rằng hắn bị tính toán một chút, liên tục chúng chiêu Nhưng này người cũng là không có dễ chịu bao nhiêu Tuy rằng không có chết, nhưng trọng thương cũng là không thể tránh được Gặp phải tiểu hầu ra, cũng không nhất định có thể chiếm được tốt Lúc này, mấy bóng người xuất hiện ở phía xa Từng cái từng cái khí tức trùng thiên Thần thông quét ngang sông ra lượng lớn oan hồn vây công Đến phố cẩn Hạ Ông lão sắc mặt chìm xuống Nhìn thấy những người này Nhất thời Vừa hạ xuống tức giận lần thứ hai bay lên Từng đảo Từng đảo thần quang đột nhiên chính là bay lên Trực tiếp đánh về còn chưa kịp phản ứng thiên sát tộc cường giả Hắc kỳ quân thống lính mọi người Ai Lớn mật Mấy người đều là kinh nộ không ngớt Mỗi người nhất thời thần thông pháp bảo toàn lực sử dụng thanh thế kinh thiên Nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là Cái kia từng đạo từng đạo thần quang mạnh mẽ vô cùng Bùm bùm một trận vang lớn Trực tiếp phá tan pháp bảo của bọn họ thần thông Rơi vào trên người bọn họ Phù phù vài tiếng Mấy người đều là bị đánh ngã xuống đất Mỗi người thổ huyết, sắc mặt kinh hãi cực kỳ Mà lúc này, một vị thiên sát tộc cường giả ánh mắt nhìn thấy ông lão kia ánh mắt co rụt lại Lộ ra vẻ kinh hãi Trong miệng kinh ngạc nói Cổ lão, một đám người nhất thời đều là không còn dám ngôn ngữ Cũng không dám bò lên Mỗi người trong lòng đều là sợ hãi vạn phần Bọn họ cũng không nghĩ tới cách nào tiểu hầu ra bên người dĩ nhiên theo một vị táo hóa cảnh cường giả Hơn nữa nhìn xem cổ lão sắc Hiển nhiên, bọn họ lần theo người kia xảy ra sai sót Chọc dần cổ lão, chuyện gì xảy ra Ông lão lạnh giọng nói rằng Mạnh mẽ ý chí chi lực bao phủ mà ra Đặt ở trên người mấy người Để bọn họ đều là mồ vui đầm điện E sợ cho bị trực tiếp xóa bỏ Thiên sát tộc cường giả không dám ẩm dấu Liền vội vàng nói ra chuyện đã xảy ra Đồng thời vội vã thỉnh tội Ông lão nhìn xuống muốn trực tiếp xếp chết những người này ý nghĩ Trong lòng đối với cái kia dĩ nhiên cầm trong tay Hai cái chí bảo ra họ cũng là có chút ngạc nhiên Nhân vật như vậy Không phải có đại khí vẫn chính là có bối cảnh thân hậu Hơn nữa, bất luận là một loại nào Đều là có chút phiền phức Các ngươi tiến vào huyết bi bên trong Bảo vệ tiểu hầu ra Đồng thời bắt xếp người kia Không phải vậy Ngươi chờ cũng không muốn xảy ra này huyết bi Trực tiếp ở bên trong là tốt rồi Ông lão mở miệng, đầu tiên là để mấy người vui vẻ, nhưng tùy theo chính là giật mình trong lòng, hàn khí xâm thân. Đây, sợi, cảm ơn thượng quan cách mi mã trì sông bay hổ trồn, cửu phề hồn, vé tháng. Cảm ơn thành tinh, thủy tinh chuỗi đánh giá phiếu, cảm ơn thư lang một tử khen thưởng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người từ cha mẹ vợ nơi đó trở về. Nhưng kết quả không thể nói được thật tốt. Chuyện đại sự cả đời vẫn là huyền nhi chưa định. Thật xúc gấp a. Lệ chạy vội